Lúc đó chỉ như vậy, ông ấy đã toàn thân đấm mồ hôi, không thể kìm được mà kêu trời gọi đất, âm thanh vang vọng thật thảm thiết. Trong mắt ông lão, với sự đáng sợ của độc phong thiên, chẳng ai có thể chịu đựng nổi, đối đau ấy đúng là cả đời khó quên. Không ngờ rằng tôi lại hoàn toàn không có phản ứng, sang mặt bình thảm, thậm chí không kêu một tiếng. Ây, chẳng lẽ độc phong thiên không đáng sợ như trong truyền thuyết? Ông láo nghi ngờ, rồi không nhìn được mà ngỡ tay, đưa tay chạm vai luồng, đưa tay chạm vào vài luồng độc thiên phong. Ai, ai, mẹ nó, ông nội ngươi, đầu chết lão tử rồi, tên tiểu biến thái kia đúng là trang bức quá giỏi. Ông lão nhảy loạn giữa không trùng vì đau đớn, cả cánh tay phải lập tức thối giữa, mưng mủ, nhưng thế vẫn chưa là gì. Nỗi đau do sự ăn mòn ấy, khiến thần kinh cảm giác của ông ấy co giật liên tục. Hơn đó này không phải con người có thể chịu đựng được Chỉ có luyện ngục trong truyền thuyết Mới có nỗi đau kinh khủng như thế Trong lòng ông ta mắng chính mình Đồ ngốc Độc thiên phong sao có thể không đáng sợ chứ Đúng là tự tìm khổ Ây Thật là đáng sợ Âm dương pháp vương đứng nhìn mà ra đầu tê dại Không dám dài rột nhông lão Ông ta biết rõ chính mình Không đủ tư cách chạm vào phong hỏa kiếp Nếu bị dính vào thì chắc chắn mất mạng Ông lão nhờ đã vượt qua phong hỏa kiếp Nên mới có thể sống sót Tiểu tử này còn là người sao? Ông lão lầm bẩm Không ai hiểu nổi nỗi đau tôi phải chịu hơn ông ấy Ông từng chứng kiến nhiều người vượt qua phong hỏa kiếp Nhưng lần đầu thấy kẻ chịu đau đớn đến mức này Và không ghen một tiếng Như ông lão nghĩ Những khổ nạn tôi phải chịu đựng Vượt xa tưởng tượng Cơn đau ấy không thể bị chèn lấp hay phân tâm Vì đây là thử thách từ thiên đạo thiên đạo sẽ không dễ dàng cho bất kỳ ai vượt qua phong hỏa kiếp luồng độc phong thiên vừa qua trên trời bỗng đổ xuống một dòng lửa dòng lửa ấy đặc quánh như nham thạch đổ lên người tôi là thiên hỏa diếm lưu thiên hỏa diếm lưu là kiếp nạn khủng khiếp nhất trong hỏa kiếp nham thạch nóng chảy như dung nham phủ lên thân tôi đốt cháy tóc, da mặt và lớp da trên cơ thể biến thành trò nhưng nó không thiêu vào bên trong Mà cọ sát với cơ bắp nội tại Đốt cháy Tiếp xúc ở mức không khoảng cách Cơn đau cháy bỏng này đã đạt đến cực hạn Giống như ném một người bình thường Vào chảo dầu xôi Toàn bộ gân cốt tôi căng cứng Cơ thể có giật Dường phát ra những âm thanh răng rắc Tim tôi đập thình thịnh Mỗi nhịp đập như vang vọng trong đầu Từng hồi cảnh báo Trái tim đập liên hồi Nhưng tôi biết rõ Nỗi đau này là kết quả của quy tắc thiên đạo Và linh hồn cùng hợp lực gây nên Quy tắc thiên đạo và linh hồn chỉ bảo vệ nội thẻ tôi Để ngoại thể chịu đựng sự đau đớn xé gan xé ruột này Nhưng thật sự quá đau Toàn thân tôi bắt đầu tên liệt Ý thức dần mơ hồ Từng tầng ảo giác chồng lên nhau Đưa tôi vào một thế giới kỳ lạ Đó là một thùng lũng rộng lớn không bờ bến Cảnh sát bốn mùa như xuân Trầm hòa đua nở Tiếng chim hót vui tai thiên khí lượn lờ khắp nơi Đôi khi có đàn chim khách Và những chú khỉ nhanh nhẹn lao qua Để lại những âm thanh dễ chịu Chỉ nghe thôi cũng đủ khiến tôi quên hết mọi thứ Trong khoảnh khắc ấy Tôi quên mất mình đang chịu kiếp nạn Chỉ nghĩ đây là thế giới thực tại của chính mình Chúng quỷ Mời vào trong Đứng ngoài thùng lũng là một đội nam tử Thần thái nghiêm nghị Dẫn đầu là một người có khi chất phi phạm Hắn khẽ dờ tay làm động tác mời Giọng nói đầy cung kính Tôi không trả lời Ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng Các hạ Tiểu thư đang chờ ngài bên trong Xin đừng để nàng đợi lâu Người dẫn đầu tiếp tục thuyết phục Nhưng sau một hồi Thấy tôi vẫn không nhúc nhích Hắn cũng không ép buộc Chỉ cung kính đứng sang một bên Chẳng bao lâu sau Một giọng nói trong trẻo Dễ nghe từ trong thông lũng vọng ra ngoài Trung quỷ Sao ngài còn chưa vào Tiểu thư của chúng tôi đợi ngài lâu lắm rồi Một thiếu nữ dung mạo tuyệt trần Khoang lên người bồ váy lụa mỏng Nhẹ nhàng bước ra từ thùng lũng Trên người nàng phản phất tiên khí Tựa như tiên nữ giáng trần Đôi mắt trong veo Sáng dực của nàng Nhìn tôi với vẻ đầy ân cần và thỉnh cầu Đi nào Trung quỳ đại nhân Nàng chạy đến nắm lấy tay tôi Định kéo tôi vào trong Tôi lột ngột bộc phát khí thế mạnh mẽ Đẩy nàng và những người bên cạnh bật ra xa Người thật quá đáng Thiếu nữ bị hất văng ra Đôi mắt ngấn lệ Ánh mắt đầy quất ức Tiểu quỳ là ta đây Tại sao người lại không chịu vào Khi ấy Từ trong thông lũng lại xuất hiện một người phụ nữ khác Nàng cao giáo Mặc bộ váy trắng tinh khôi Dùng nhàn đẹp đến mức khó diễn tả bằng lời Ánh mắt nàng nhìn tôi chan chứa tình cảm Khiến tôi thoáng ngỡ ngàng Lâm tưởng đó là lưu dao dao Nhưng không phải nàng là Thanh Phong. Tiểu thư, hắn không muốn vào, sao ngài còn phải để ý đến hắn? Người hầu gái bên cạnh Thanh Phong lên tiếng. Ngươi thực sự không muốn vào sao? Thanh Phong nhẹ giọng hỏi, ánh mắt chan chứa sự kỳ vọng. Tôi nhắm mắt, cố không nhìn nàng. Thôi vậy, ngươi đi tìm cô ấy đi. Thanh Phong khẽ thở dài, xoay người trở lại thùng lũng. Khi quay đi, một giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt nàng. Ở phía xa, Lâm Bội Bội và Lương Tĩnh Yên bước ra, ánh mắt dịu dàng, khuôn mặt đầy vẻ mong chờ. Hiểu Phi, hãy đi theo chúng ta, đừng làm vì đại nghĩa, cứu vớt nhân loại gì nữa. Chúng ta tìm một nơi hẻo lánh, sống cuộc đời yên bình. Ngày ngày làm ruộng, đêm đêm ngắm sao, chúng ta sẽ sinh thật nhiều con với nhau, có được không? Trong đầu tôi vang lên những lời thì thầm đầy mê hoặc, phân vân rất thực và ảo. Thật lẫn lộn Giả thật như mơ Cứ khiến người ta chẳng phân biệt nổi Chỉ muốn tin đó là thật Đây chắc chắn là điều mà ta khao khát nhất trong lòng Đây chính là tâm ma Ngay trong khoảnh khắc ấy Tôi đột ngột mở mắt Thân chí hoàn toàn tỉnh táo Ý chí mạnh mẽ bùng nổ Phá, phá, phá Ba tiếng hét vàng như sấm nổ Khiến toàn bộ ảo cảnh tan vỡ Thùng lũng Những người xung quanh Thanh Phong, Lương Tĩnh Yên Tất cả đều biến mất như chưa từng tồn tại Quay trở lại hiện thực Tôi lại một lần nữa rơi vào địa ngục Của cơn đau thể xác Vì vừa từ ảo cảnh thoát ra Cảm giác đau đớn nhiều tăng lên gấp bội Khiến tôi muốn chết ngay lập tức May mắn thay Thiên Hòa Diêm Liêu cuối cùng cũng qua đi Đối với kẻ khác Phòng hỏa kiếp vô cùng đáng sợ Nhưng ý chí và linh hồn tôi không gì sánh nổi Dù là ngoại kiếp hay nội kiếp Đều không làm khó được tôi Trong khoảng thời gian tiếp theo, thi quỷ chi khí lòng trong cơ thể tôi dần chuyển hóa thành trạng thái tinh thể. Mỗi khối tinh thể tương đương một nửa lượng thi quỷ chi khí lòng trước đây. Chỉ nghĩ đến điều này thôi cũng khiến người ta dùng mình. Mỗi khi quá trình chuyển hóa hoàn tất, sức chiến đấu của tôi chắc chắn sẽ đăng vọt. Hơn nữa, việc sử dụng thân thể quỷ thần giờ đây không còn phải lo lắng về tình trạng thiếu thi quỷ chi khí. Thậm chí, Thân thể quỷ thân đã thăng cấp lên tầng 4 giúp cả sức công kích lẫn phòng thủ tăng lên đáng kể. Nhưng thu hoạch lớn nhất vẫn là về mặt linh hồn. Hiện tại, trong đầu tôi đã hình thành một vùng rộng lớn như đại dương vô tận, gọi là hải hồn. Khi tu luyện đã đến cảnh giới cao, linh hồn trở nên ngày càng quan trọng. Linh hồn mạnh mẽ không chỉ giúp tăng tốc độ tu luyện pháp thuật mà còn gia tăng quy lực của đòn công kích. Quan trọng hơn cả, ở một tầng thứ nhất định Dù cơ thể bị hủy hoại Nhưng linh hồn vẫn bất diệt Giống như đám sinh vật kỳ quái Ở phổ đa sơn Lý thuyết mà nói Họ có thể tồn tại mãi mãi Tuy nhiên kiểu tồn tại hèn nhát như thế Không phải là điều tôi mong muốn Đã sống thì phải sống đàng hoàng Nếu thực sự đến lúc phải ra đi Thì hãy ra đi thật phong độ Sau khi nghỉ ngơi thêm một lúc Ông lão lơ lửng bước đến Vừa nhìn tôi vừa suýt xoa nói Tiểu tử người rốt cuộc là quái vật gì Đau đớn thế mà không hề có phản ứng Không kêu lấy một tiếng Người còn là con người à Chịu đựng thôi Nếu kêu lên mà hết đau Thì có khi tôi đã gạo thét ẩm ý Nhưng mà không có tác dụng Thì tôi thả tiết kiệm chút sức lực còn hơn Nếu kêu như bị chọc tiết heo Chẳng phải là rất mất mặt sao Tôi cười nói Nghe vậy ông lão trần mắt nhìn tôi Tưởng tôi đang châm trọc ông ta Sau đó, ông thở dài nói Nói thì dễ Nhưng đối mặt với nỗi đau thấu tần xương tủy như thế Ai có thể làm được chứ? Âm dương Pháp Vương bực bội chen vào Ta trải qua phong tài đã hơn trăm năm Vậy mà còn cách vân tài một khoảng rất xa Tiểu tử ngươi mới vượt qua phong tai được mấy tháng Mà đã vượt qua vân tài thành công Người cố tình làm người khác thấy kém cỏi chứ gì ai, Không còn cách nào Ai bảo tôi đẹp trai hơn ông chứ? Tôi cười chiêu chọc. Sau đó tôi nhìn xung quanh. Phạm vi năm dặm của dãy núi thấp đã hoàn toàn biến mất. Mặt đất cũng bị lõm xuống. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến tôi lo lắng. Đến lúc đối mặt với tâm tai. Không biết sẽ khủng khiếp đến mức nào. Âm dương Pháp Vương xòa cái đầu trọc lốc của mình. Không cam lòng nói. Lão tử dù sao cũng là hòa thượng đẹp trai nhất ở phổ Đa Sơn. Sau nối có bao nhiêu tiểu Nico mê ta mà không đếm xuể. Nghe vậy, tôi suýt nữa bật cười. Âm Dương Phạm Vương thật đúng là nhân vật hài hước. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, chúng tôi trở về. Ông lão liên tục lẩm bẩm rằng sức chiến đấu hiện tại của tôi không kém gì ông ta. Tôi chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Điều đó là không thể, một nhân vật mạnh mẽ có thể giam cầm ba con quỷ vương, không phải là đối thủ tôi có thể đánh bại lúc này. Càng tu luyện tôi càng hiểu rõ thế giới này Khắp tam giới Đều có những cao thủ tuyệt đỉnh ẩn mình Ví dụ như đoạn thiên đức Là một trong số đó Dù U Minh Điện danh nghĩa chỉ có bốn quỷ vương Nhưng thực tế lại có rất nhiều Tồn tại gần đạt đến cấp độ quỷ vương Thậm chí không kém gì quỷ vương Chỉ là họ không sở hữu Thân thể quỷ vương mà thôi Hiện tại Thân lực của tôi chỉ có thể nói Là những thi khối thông thường không còn là đối thủ So với Lưu Thi Thi Có lẽ tôi chỉ ngang ngửa. Dù sao, thương lực của cô bé ấy vẫn rất kinh khủng. Trở lại lương gia đã là dạng sáng. Trên đường phố vẫn còn người đi lại. Sau vài tuần hồi phục, nỗi sợ hãi của mọi người dần tan biến. Học sinh cũng đã trở lại trường. Nhưng ở các thành phố khác, tình hình không được tốt như vậy. Mặc dù quỷ vật đã bị trần áp, nhưng những vụ giết người do quỷ gây ra vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Tuy nhiên không còn nghiêm trọng như trước. Thực tế, trong các đại môn phái lần này cũng đã nỗ lực hết sức, huy động cả đạo cụ, trần pháp và nhân sự. Dù đã được hiệu quả đáng kể, nhưng tổn thất cũng rất lớn. Chẳng hạn như nhóm đạo sĩ từ thành phố Giang Âm gồm hơn 10 người, ngoại trừ Minh Quang Tử, tất cả đều đã tử trận. Nếu không có tôi, e rằng ông ta cũng khó mà sống sót. Sau đó, thấy rằng ở Giang Âm không cần đến mình nữa, ông ta đã quay trở về hỗ trợ các thành phố khác và tuy nhiều nhưng với sự liên thủ của ba đại môn phái chúng chắc chắn sẽ bị tiêu diệt chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong khoảng thời gian tiếp theo tôi cũng chẳng có việc gì làm. Tôi dành thời gian ở bên cha mẹ chọc hẹo những người bạn hồng nhan. Nghe Vinh Vinh kể từ khi biết cha mẹ tôi đến gần như ngày nào cũng ghé qua. Cô gái này với cái miệng khéo léo khiến cha mẹ tôi cười không ngớt và nhanh chóng gọi cô thân mật là Vinh Vinh. Trong khi đó Ông Láo vẫn đang mải mê nghiên cứu con sông âm bên dưới thành phố Giang Âm. Dường như ông đã phát hiện điều gì đó. Gần đây, do tôi giết khá nhiều quỷ vật, nên ông lão luyện chế được rất nhiều quỷ vương đàn. Giờ tôi gần như coi chúng như kẹo mà ăn, nhưng ăn quá nhiều cũng mất tác dụng, nên cuối cùng tôi phân phát số đăng dược này cho đám phi thi. Nhờ vậy, số lượng phi thi tiến hóa thành cương thi cấp bạt đã lên đến khoảng 200 con. Nếu toàn bộ chúng đều tiến hóa hoàn tất Đây chắc chắn sẽ là một lực lượng, lượng mạnh mẽ Có giá trị rất lớn Trong những trận chiến lớn sau này Ngoài ra An Hiểu Hy gần đây cũng đã trưởng thành vượt bậc Nhìn thoáng qua Cô bé trông đã như một người lớn Sức mạnh kinh người Và bắt đầu thành thảo các thuật pháp Mà hạn bạc Khương Hảo truyền dạy Mặc dù mới chỉ hiểu biết sơ lược Nhưng xét riêng sức chiến đấu Cô bé đã có thể sánh ngang với những quỷ vật ngàn năm Còn tôi Ngoài việc tiếp tục tu luyện Vẫn chờ đợi người của địa phủ đến tìm Tôi rất tin tưởng Ông lão lừa đảo đoạn thiên đức Nhưng đã chờ rất lâu Mà vẫn không thấy ai đến Trong lòng tôi bắt đầu cảm thấy kỳ lạ Mãi sau tôi mới nhận ra rằng Với sự hiện diện của kiểu thiên thập địa Thiên cơ càng khôn trận Ngay cả quỷ vật của địa phủ Cũng không thể vào được Lại thêm một tuần trôi qua Ông lão dứt khoát chạy khắp các góc Của thành phố Giang Âm chẳng có vẻ như sắp có phản hiện lớn. Một tối nọ, ông đột nhiên đến tìm tôi với vẻ mặt nghiêm trọng, nói rằng đã tìm thấy lối vào của âm hà và muốn đến đó để điều tra một chút. Sau một lúc trầm ngâm, tôi thấy rằng mình cũng không có gì làm nên quyết định đi cùng ông lão. Ông gật đầu, sau đó dẫn tôi đến khu vực phía tây của thành phố Giang Âm, một nơi hoang vu đầy những mồ mả chôn lộn xộn. Đây là nơi tôi rất quen thuộc. Bởi trước đây Tôi đã từng đào được kiểu thế hùng sát tại đây Vô tình kết nối với quỷ môn quan Khiến nhiều quỷ vật ủa ra Lần đó Ông lão và Lưu Thi Thi cũng xuất hiện từ đây Khi ấy Tôi đã cảm thấy nơi này có gì đó kỳ lạ Giờ phát hiện đây chính là lối vào của âm hà Tôi càng tin rằng Thành phố Giang âm này không hề đơn giản Có lẽ Nó đang ẩn chứa một bí mật to lớn nào đó Lúc này Ông lão lấy ra một chiếc la bàn, xoay chỉnh môn hồi rồi đi đến các góc khuất, ném ra một nắm tiền đồng. La bàn cũng bắt đầu xoay tròn trong không trung. Miệng ông lẩm nhẩm niệm chú. Ngay sau đó, mặt đất dường như bắt đầu chuyển động, từ từ nứt ra một khe hở nhỏ, khe hở tiếp tục mở rộng. Vết nứt trên mặt đất chỉ trong chốc lát đã mở rộng thành hơn 10m. Từ đó, tầng lang mây mờ xanh đen tràn ra. Đây là âm phong. Loại gió hình thành từ âm khí cực kỳ nồng đậm Mang độc tính chết người Âm phòng giết gào Khiến hoa cỏ cây cối xung quanh lập tức héo úa khô héo rồi chết hoàn toàn Tôi và ông lão giật mình Vội lùi lại vài bước Sau đó ông lão tiến lại gần vết nứt quan sát một hồi rồi trầm giọng nói Nếu ta đoán không nhầm Đây chính là lối vào của âm hà Nghe vậy tôi cũng bước tới Khối đầu nhìn vào bên trong Bên trong tối đen như mực, không thấy gì cả. Tôi nhặt một hòn đá ném xuống dưới, lắng nghe hồi lâu nhưng không có chút hồi âm nào. Điều này chứng tỏ độ sâu ở đây là không đáy. Nhìn ông lão, tôi hỏi. Không lẽ ông muốn chúng ta xuống đó? Phải xuống chứ, nếu không, người nghĩ tàn nghiên cứu suốt mấy ngày nay chỉ để đùa à. Ông lão đáp với vẻ khó chịu, ông tiếp tục chăm chú nhìn vào vết nứt sâu thẳm Rồi nói thêm Thứ bên trong rất quan trọng Chúng ta nhất định phải xuống xem Thứ gì quan trọng đến vậy Tôi nghi ngờ hỏi Ông lão không trả lời trực tiếp Chỉ nói Xuống đó rồi xem biết Nói xong Ông đi quanh vết nứt một vòng Sau đó gật đầu với tôi Rồi nhảy xuống trước Tôi cũng không trần chừ Theo ông nhảy xuống Cảm giác khi rơi xuống giống hệt như Đang rơi tự do từ trên cao Các biệt duy nhất là âm khí bên dưới dày đặc đến mức đáng sợ, tựa như đã hóa lòng, tạo cảm giác như đang nâng đỡ chúng tôi. Sự va chạm mạnh mẽ giữa thân thể và khí lưu phát ra những ngọn lửa xanh lam kỳ dị. Đối với quỷ vật, đây là nơi lý tưởng để tu luyện, như cá gặp nước. Nhưng với những người tu đạo bình thường, họ chắc chắn không thể sống sót nổi một phút trong môi trường âm khí và uế khí đậm đặc như thế này. Tôi buộc phải vận chuyển thi quỷ chi khí Để chống lại âm khí xâm nhập cơ thể Ông lão cung kết một pháp quyết Toàn thân phát ra ánh sáng trắng huyền bí Cứ như vậy Hai chúng tôi từ từ rơi xuống Không biết đã trải qua bao lâu Hay rơi sâu đến mức nào Mãi đến khi nghe thấy tiếng nước chảy xiết bên tai Tôi mới nhận ra có lẽ sắp đến đáy Cuối cùng Chúng tôi đáp xuống đất Trước mắt là một dòng sông rộng hàng trăm mét Dài không thấy điểm cuối Nước chảy quần quần không ngừng Trên mặt sông lo lừng những làn khí đỏ sẫm Chính là hồng sát Thứ được tích tụ qua nhiều năm Ngay cả tôi cũng không dám dễ dàng chạm vào Dòng sông âm chứa đựng nhiều thứ Đang nổi lên chìm xuống theo dòng chảy Tuy nhiên Phần lớn chúng đều bị che khuất trong làn khí Âm hà thực chất được tạo ra Từ âm khí Sát khí Oán khí Huế khí Thi khí Vân vân Tất cả hòa quyện lại Hóa thành ma khí Mà khí đã vật chất hóa Đã đến chẳng thánh lòng Và có thể chảy, bốc hơi, tụ hợp Dưới sức mạnh hiện tại của tôi Nếu rơi vào âm hà Dù không chết thì cũng sẽ bị lột ra Dòng sông này Dù không bằng hoàng Tuyền hay huyết hải Nhưng cũng vô cùng đáng sợ Ẩn chứa những điều nguy hiểm khôn lường Chúng tôi bắt đầu di chuyển Dòng theo bờ sông Xung quanh giống như một dòng sông ngầm Với trần hăng động nhỏ giọt thứ nước Huế Cực kỳ nguy hiểm Dưới chân ẩm ướt và nhấp nháp còn có những sinh vật kỳ quái bỏ qua nhiều rét bò cạp chuột đầu lâu càng đi sâu cảm giác áp lực càng nặng nề nhiều ánh mắt vụ ám nhiều dõi theo và những thứ nổi trên âm hà cũng bắt đầu chuyển động nhanh hơn dường như theo sát bước chân chúng tôi đột nhiên một luồng khí lưu ập tới ông lão cầm chặt thành kim tiền kiếmkhhé nói Cẩnth thân, Có thứ gì đó đang đến. Tôi lập tức vận chuyển thi quỷ chi khí, lấy chung quỷ ấn ra. Nhưng khi nhìn vào, tôi không khỏi nhíu mày. Chiếc ấn vốn rực rỡ, nay chỉ phan ra ánh sáng yếu ớt, bởi khí tức âm hà áp chế nghiêm trọng. Trong bóng tối, vô số sinh vật tà bắt đầu tràn ra. Tôi dung lửa sinh tử luân hồi tạo thành một lớp bảo vệ xung quanh chúng tôi, khiến chúng không dám lại gần. Nhưng đúng lúc tôi thở phào, Những ánh sáng đỏ và xanh bắt đầu xuất hiện Đi kèm tiếng riêng gì kỳ quái Khiến tôi không khỏi dùng mình Đó là những con rơi đông đúc chèn trúc nhau bay lượn Đôi mắt xanh lá của chúng phát ra ánh sáng đỏ rực như máu Điều khiến người ta Giận thông gái nhất Là khuôn mặt của lũ rơi này giống hệt mặt người Sống động nhưng dữ tợn Khóe miệng lầm trầm và chiếc răng nanh sắc nhọn như của xác sống Toàn thân chúng tỏa ra luồng Ma khí đậm đặc Ôi trời, đây là rơi mặt người à Chẳng phải thứ này đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao Sao ở đây lại xuất hiện nhiều đến vậy Tôi chưa kịp nói gì Ông lão đã thốt lên đầy kinh ngạc Giọng điệu như nhìn thấy quỷ Nhìn lũ rơi mặt người lao về phía mình Ánh mắt xanh lè khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng Tôi nghi hoặc hỏi Những con rơi mặt người này lợi hại lắm à Lửa sinh tử luân hồi không thể xử lý được chúng sao Rơi vốn là loài thích âm u Sợ ánh sáng Thuộc về tà vật Chúng cực kỳ thông minh Phần lớn hút máu người Trong đó Có một loài rơi càng tà ác hơn Không chỉ hút máu Mà còn ăn thịt người Nuốt dịch não Cuối cùng kiểm soát hồn phách của nạn nhân Lâu dần Linh hồn hợp nhất với thân rơi Gương mặt rơi biến thành mặt người Ông lão trầm rãi giải thích Sau đó nuốt nước bọt Nói tiếp Rơi mặt người vô cùng tà ác Bất cứ luồng âm khí nào Xâm nhập vào cơ thể chúng Đều bị hấp thụ vô hạn Chúng còn có khả năng phân thân Rất khó tiêu diệt Hơn nữa nếu bị cắn chúng một miếng Độc tố sẽ xâm nhập vào cơ thể Điều khiển hồn phách Biến nạn nhân thành con dối Vì vậy Tụi dĩ thông thường gặp phải rơi mặt người Thì gần như chắc chắn sẽ bỏ mạng Thời thượng cổ chúng bị liệt vào loại sinh vật cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng bị các môn phái hợp lực tiêu diệt hoàn toàn, không ngờ bây giờ lại xuất hiện nhiều như vậy. Trời đất, ông nói cả đống mà vẫn không bảo tôi phải làm sao đây. Tôi không nhịn được, đảo mắt thúc giục. Lúc này, lỗ rơi màn người đã hấp xác, tình thế vô cùng nguy hiểm. Ai có làm gì được nữa? 36 kế chẳng là thượng sách. Ông lão chừng mắt nhìn tôi rồi nhanh chóng chạy đi Động tác của ông nhanh nhẹn đến mức không thể tin nổi Tôi có chút xứng người Thầm mắng ông không đáng tin Nhưng không dám chậm chẽ Tôi cũng mau chóng đuổi theo Phát hiện ý đồ của chúng tôi Đám giới mặt người liền tăng tốc truy đuổi Miệng phát ra những tiếng kêu thề lương Tựa như cơn bão xanh đỏ quấn đến Dưới mặt đất Lũ rết đa chân Chùa đầu lâu cũng lao đến Tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi sợ đến phát dồn. Lúc này, không gian xung quanh ông lão đã bị bao phủ bởi những đồng tiền cổ. Chúng tròn nhanh chóng như những đám ánh sáng vàng, tạo thành một tấm bảo vệ bảo vệ ông. Đôi chân ông không chạm đất, trông như một vị tiên đang hạ phàm. Ông lão di chuyển cực kỳ nhanh, tôi có cảm giác mình không theo kịp. Tôi lẩm bẩm trong miệng tránh ông không có tình nghĩa. Nhưng chưa nói hết câu, ông lão đột nhiên quay lại và bay về phía tôi. Trong lòng tôi ấm áp Thấy ông vẫn không nỡ bỏ tôi lại phía sau Mà quay lại cứu giúp tôi Nhưng khi tôi nhìn rõ tình hình phía sau ông ấy Tôi không khỏi cảm thấy đau đầu Đằng sau chúng tôi Một đám lớn màu xanh lè lại bay tới Gần như chăn kín hết con đường phía trước Tôi không thể không dừng lại Quan sát kỹ lưỡng Không khỏi dùng mình Đám này không phải là rơi mặt người nữa Mà là một loại bướm mà chúng tôi thường gặp Nhưng kích thước của chúng cực kỳ lớn Mỗi con có thể to bằng cái đĩa mài Thân chúng pha trộn màu đen và trắng khuôn mặt giống chuột Đây chắc chắn là bướm quỷ mặt ma Loài này cũng có độc cực mạnh Không hề kém rơi mặt người chút nào Tình cảnh trước mắt quả là hai bên đều bị vây Tôi tức giận nhìn ông lão nói Ông không phải chạy nhanh như vậy sao Như thế nào không chút nghĩa khí mà lại quay lại cứu tôi thế Ông Lão liếc tôi một cái đầy bực bội rồi trầm giọng nói: "Hãy cẩn thận đấy, mỗi người chúng ta đối phó một bên, nhanh chóng giải quyết. Ta có cảm giác có một đôi mắt đang theo dõi chúng ta, khiến ta không thể nhận ra được ở đâu." Nghe vậy tôi gật đầu, tôi cũng có cảm giác như vậy. Ban đầu tôi tưởng là những con dơi mặt người, nhưng sớm mặt người đã xuất hiện rồi mà cảm giác này vẫn còn không biến mất. Hơn nữa còn có xu hướng càng lúc càng dữ dội hơn. Điều này khiến tôi nhận ra chắc chắn có thứ gì đó đang theo dõi chúng tôi. Ông lão cũng có cảm giác này. Điều đó chứng tỏ không phải tôi bị hoang tưởng. Điều khiến tôi sợ hãi là ông lão lại không thể phát hiện ra vẫn đang quan sát chúng tôi ở đâu. Thật là đáng sợ. Trong lòng tôi không khỏi mắng chửi. Đều tại ông lão tò mò muốn tìm hiểu về âm hà. Bây giờ thì tốt rồi. Có thể chúng ta sẽ không thoát ra được Lúc này Những con rơi mặn người đang lao đến gần Mà khí màu đỏ thấm tràn tới Tôi không dám để chúng lại gần Chỉ cần bị cắn một cái là xong đời Vì vậy Tôi lập tức triều hồi lửa sinh tử luân hồi Tạo thành một màn lửa bảo vệ Mà khí đập vào màn lửa Phát ra những âm thanh xèo xèo Nhưng không thể xuyên qua được Chỉ làm cho không gian vốn át đen tối thêm phần huyền bí với những đám mây đỏ đầy động. Như đã nói trước, ma khí này có đủ loại tà khí như thi khí, quỷ khí, âm khí, quán khí, sát khí, sức mạnh rất lớn. Dù cho lửa sinh tử luân hồi có thể làm bay đi ma khí, nhưng bản thân nó cũng bị giảm bớt sức mạnh. Những con rơn mặt người cũng không ngu, chúng nhận ra không thể tiếp cận màn lửa sinh tử luân hồi, liền bắt đầu phun ra ma khí vào đó hy vọng sẽ làm suy yếu màn lửa. Ngay lập tức, những đợt ma khí dày đặc như mưa rơi xuống, khiến tôi biến đổi sắc mặt. Chỉ còn cách liên tục gia tăng sức mạnh của lửa sinh tử luân hồi, rơi vào tình trạng giằng co. Còn bên ông lão, tình huống cũng không mấy sáng sủa, những đồng tiền cổ xoay tròn nhanh chóng, tạo thành những tia sáng vàng chói lọi, tan những cánh bướm quỷ mật ma, khiến chúng biến thành ma khí. Dù cho ông lão có tu vi cao thâm, Nhưng bản thân cũng bị ma khí áp chế Lại phải phân tâm lo lắng đề phòng Và đang theo dõi chúng tôi Để lực chiến đấu không thể phan huy hết Vì vậy Ông cũng khó lòng trụ lâu Lúc này Những con chuột đầu lâu Dết đà chân trên mặt đất Cũng lao về phía tôi Hùng hán không sợ chết Những con này bị lửa sinh tử luân hồi Đốt cháy thành trò Tôi cũng dần nhận ra Những con chuột đầu lâu giết đá chân này Hình như là những vật vô hồn Bị rơi mặt người điều khiển Bên cạnh tôi cũng chú ý Thấy dòng sông âm hà bắt đầu dâng lên Nước trong sông từ từ tăng cao Giữa dòng nước bắt đầu xuất hiện Những bọt khí Những vật thể lạ lẫm nổi lên Khiến tôi vô cùng lo lắng Số lượng rơi mặt người không hề giảm Mà còn gia tăng dần Những khối ma khí mà chúng phun ra Càng lúc càng dày đặc Và sức mạnh của chúng cũng không có dấu hiệu suy giảm Nhìn thấy cảnh này Tôi hơi ngẩn ra rồi cười khổ trong lòng Những con rơi mặn người này trên dòng sông âm hà, má khí vô cùng vô tận, gần như có thể coi là vật chất. Chỉ cần tiêu hào một chút là chúng có thể ngay lập tức bổ sung, luôn ở trang thái đỉnh cao. Điều này khiến tôi có chút bất lực. Lúc trước, tôi được bổ sung năng lượng từ liên hoa mộc. Trong những trận chiến dài hơi, tôi chưa bao giờ gặp đối thủ. Nhưng giờ gặp phải cao thủ và còn là những cú sát thủ nữa. Dù cho Liên hoa mộc có lợi hại đến đâu Cũng không thể bổ sung được ngọn lửa sinh tử luân hồi mà tôi đã tiêu hao. Vì vậy lúc này tôi cảm thấy hơi khó khăn Lớm lửa sinh tử luân hồi đang dần bị thu nhỏ lại Làm tôi toán mồ hôi như tắm Trong khi ông lão vẫn rất mạnh mẽ Đúng là càng lớn tuổi càng giỏi giang Ông đã vùng những đồng tiền đồng không hề dừng lại tốc độ càng lúc càng nhanh Khiến những con bướm quỷ mặt mà không thể lại gần được Ông lão đã nhận thấy tình hình của tôi, trầm giọng nói. Cố gắng lên, tiểu tử, ta sẽ tăng tốc, nếu không xong cả hai sẽ chết. Tôi gật đầu, chỉ biết dùng hết sức lực để thúc dụng ngọn lửa sinh tử luân hồi. Trong lúc chúng tôi đang cố gắng chống đỡ, ngọn lửa sinh tử luân hồi dần yếu đi, thì ở bên sông âm hà bỗng xảy ra biến hóa. Dòng sông như đang sôi lên, phá ra ánh sáng xanh kỳ dị, rồi từng hư ảnh, Đẹp như trong chuyện cổ tích xuất hiện trên mặt sông Tại sao lành nói là nhân vật cổ tích Vì những hư ảnh này rất đẹp Nam thì tuấn tú Nữ thì xinh đẹp Giống như những nhân vật trong tranh vẽ Không Phải nói là còn đẹp hơn cả tranh vẽ Điều duy nhất có chút khuyết điểm Là đôi mắt Đôi mắt xanh lẻ trông cực kỳ quái dị và đầy sát khí Hoàn toàn không có cảm xúc Giống như những con rối không có ý thức Ông lão thấy vậy Sáng mặt thay đổi Lớn tiếng mắng Mẹ kiếp Chuyện gì vậy Sao lại có nhiều địa tinh như thế này Không phải chúng đã gần tuyệt chủng mấy nghìn năm rồi sao Tôi có chút ngẩn ra Địa tinh Những hư ảnh đẹp đẽ này lại là địa tinh sao Tôi đã giới thiệu về địa tinh trước đây rồi Chúng là những sinh vật Sống bằng cách hấp thụ tinh khí của trời đất Thường sống trong rừng nguyên sinh Hoặc trong mỏ dưới đất Nhưng rất hiếm Lần trước tôi đã gặp một con địa tinh Ở nhà Trần Hân Tôi đã gọi nó là tiểu tinh Nhưng đó chỉ là một con địa tinh cấp thấp Chỉ biết những kỹ năng cơ bản Như quỷ nhập tràng Và với sự suy thoái của tinh khí trời đất hiện tại Môi trường sống của địa tinh Đã bị hủy hoại nghiêm trọng Chúng đã rơi vào tình trạng tụ tập Ở những nơi có nhiều người Như trường học hay khu dân cư Để hấp thu sinh khí Nhưng con tiểu tinh khi đó Toàn thân xanh lục giống như một con sâu nhỏ, không hề giống với những hư ảnh đẹp thế này. Những địa tình trước mắt này khiến tôi liên tưởng đến loài tinh linh trong sách vở, những sinh vật thần kỳ trên thế gian. Khi tôi đang suy nghĩ, thì những con rơi mặt người ta lao tới gần tôi khoảng 2m. Lúc này, lẫm lửa sinh tử luân hồi gần như đã đến cực hạn. Mỗi lần lẫm lửa thu nhỏ, những con rơi lại tiến thêm một bước. Rõ ràng chúng rất thông minh. Chỉ gần tôi không chống cự được. Chúng sẽ lao vào tôi ngay lập tức và nuốt sống tôi Không thể chần chừ nữa Nếu cứ như thế này Tôi sẽ không có cơ hội để phản công Hơn nữa Những hư ảnh trên sông âm hà cũng càng lúc càng nhiều Và chúng đều nhìn chầm chầm vào chúng tôi Không ai biết chúng sẽ làm gì tiếp theo Vì vậy Tôi biết phải dông hết sức vào một trận quyết chiến Tôi cố gắng giảm mất lượng thi quỷ chi khí đang tỏa ra Và đồng thời giảm kích thước của lớp lửa sinh tử luân hồi Khi lớp lửa chỉ còn cách da tôi chừng mười mấy cm Tôi đã cảm nhận được sự tiếp xúc của ma khí Những con rơi mặt người Dường như nghĩ rằng Tôi đã không chịu nổi nữa Chúng tiến thêm một bước Hưng phấn phát ra những tiếng kêu lạ Rồi nhìn chầm chầm vào tôi Gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối từ chúng Chính là lúc này Khi lớp lửa sinh tử luân hồi Gần chạm vào da tôi Tôi đột ngột bùng nổ thi quỷ chi khí Mà tôi đã nén lại Khi lớp lửa sinh tử luân hồi lập tức phình ra Đẩy những con rơi mặt người bay ngược ra Những con đầu tiên trong số chúng đã bị thiêu thành than Tôi tưởng rằng những con rơi mặt người này chắc chắn sẽ chết Vì lửa sinh tử luân hồi có sức mạnh rất lớn Nhưng không ngờ cơ thể đen như than của chúng Lại tỏa ra ánh sáng đỏ và ngay lập tức phục hồi Thấy vậy tôi không khỏi ghiết một hơi khí lạnh Không thể tin nổi rằng Ngay cả lửa sinh tử luân hồi Cũng không thể giết chết những con rơi mặt cười này Quả nhiên mạnh mẽ May mắn là đây không phải là mục tiêu cuối cùng của tôi Tôi nhanh chóng phun ra Hai ngụm tinh huyết Hình ảnh của vạn linh phục quỷ chú hiện lên trong không trung Nhanh chóng vẽ ra Những ký tử phức tạp Ngay lập tức Vạn linh phục quỷ chú xuất hiện Mặc dù trong sông âm hà Ngay cả vạn linh phục quỷ chú cũng bị áp chế Và sức mạnh của nó giảm đi rất nhiều Nhưng nó vẫn đủ mạnh Tôi lập tức đánh vào những con rơi mặt người Âm dương đồ thu nhỏ 5-6 lần Vẫn rất mạnh mẽ Tiếp tục nghiền nát nhiều con rơi mặt người Nhưng những con rơi này vẫn có thể phục sinh Vì vậy tôi lại phun thêm tình huyết Ném ra hai cái vạn linh phục quỷ chú Tiêu diệt những con rơi đang hồi sinh Tôi không tin Chúng còn có thể sống lại lần nữa Nhìn thấy những con rơi mặt người cuối cùng biến mất Tan thành từng đám ma khí Tôi không khỏi thở vào nhẹ nhõm Rồi lại ném thêm vài cái vạn linh phục quỷ chú Tôi quen sang cười với ông lão ai ông lão có cần tôi giúp không Tiểu tử ai bảo ngươi dùng vạn linh phục quỷ chú Ngươi làm dối hết cả rồi Ông lão phản ứng ngoài dự đoán của tôi Không cảm ơn tôi mà còn có chút tức giận Tôi lập tức bực tức nói Nếu không dùng vạn linh phục quỷ chú Thì tôi đã chết rồi Ông cứ không nói với tôi là không được dùng mà Lúc này Những đồng tiền xung quanh ông lão Tạo thành một luồng ánh sáng vàng mạnh mẽ Nhanh chóng quét qua Nhiều con bướm quái dị biến mất Mở ra một lối đi Sau đó ông gầm lên Nhanh lên Nếu không thể lần này thật sự xong rồi Nói xong Ông lão kéo tôi chạy về phía trước Trong khi tôi lúc này mới nhận ra rằng Những hư ảnh địa tình đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều Và còn phát ra âm thanh Chỉ là tôi không để ý mà thôi Ngay sau đó Thân hình của những hư ảnh địa tinh dần dần trở nên đặc lại Đôi mắt xanh lục của chúng mở ra Lấp lánh những viên ngọc màu đen sáng rực Thật sự rất đẹp Tuy nhiên Điểm duy nhất không hoàn hảo Là chúng không có thân hình Cũng không có linh hồn Tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn Một sức mạnh khổng lồ Đầy sợ hãi đang dần dần tỉnh dậy mang đến cho tôi cảm giác như bị một con thú hoang dữ dội nhìn chầm chầm khiến tôi dùng mình giờ tôi mới hiểu tại sao sắc mặt của ông lão lại thay đổi đến mức đó có lẽ trong âm hà này có một thứ gì đó đang ngủ say bình thường chắc không có vấn đề gì nhưng đột nhiên bị khí thức của vạn linh phục quỷ chú đánh thức mặc dù tôi không biết thứ đó là gì nhưng chỉ cần nghĩ đến việc nó khiến ông lão sợ đến mức bỏ chạy tôi cảm thấy cũng đủ đáng sợ rồi vì vậy Tôi cũng chạy theo bước chân của ông lão Trong khi những con rơi mặt người Vẫn kiên trì đuổi theo phán ra những tiếng giít thảm thiết Tuy nhiên chúng tôi chưa chạy được bao lâu Thì phải dừng lại ngay lập tức Vì phía trước lại xuất hiện Một đàn cốt làng Chúng không có da thịt Chỉ còn lại bộ xương màu đen Lué lên ánh sáng lạnh lẽo đáng sợ Mỗi con cốt làng có kích thước Bằng một con bê Rất dữ tợn Nhưng đôi mắt của chúng không phải là màu xanh hay đỏ Mà là một màu đen trắng kỳ quái Trông rất quái dị Ban đầu tôi cũng không mấy quan tâm Nghĩ rằng chúng chỉ là một loài sinh vật tương tự Như chuột xương hay rết nhiều chân Nhưng khi tôi định xông tới Thì ông lão đã kéo tôi lại Tôi không hiểu liền hỏi Sao vậy Còn không mau chạy đi Đám rơi mặt người đuổi tới rồi Ngủ ngốc Phía trước là thực mộng lang Chúng kinh khủng hơn đám rơi mặt người nhiều lần Ông lão cười khổ, trong lòng cũng cực kỳ hối hận. Ban đầu chỉ định đến đây để xác nhận một việc, nào ngờ lại gặp phải tình huống nguy hiểm như vậy. Nghe vậy, tôi cũng ngỡ ra, rồi sắc mặt thay đổi. Tôi thậm chí suýt khóc ra. Trước đây còn nghĩ những loài rết hay người đều là sinh vật đã tuyệt chủng. Nhưng giờ lại xuất hiện đầy rẫy trong cái hang này, thế nhưng giờ đến cả thực bọng lang cũng có mặt. Chuyện này là sao? Loài thực mộng lang này có thể không mạnh mẽ trong chiến đấu Nhưng chúng có khả năng tạo ra ảo giác Chỉ cần một ánh mắt Chúng sẽ khiến người ta rơi vào trong ảo giác Mà không thể thoát ra Trở thành cương thi Hoàn toàn bị chúng điều khiển Và khả năng tạo ảo giác của chúng mạnh mẽ đến mức nào Mạnh đến mức Ngay cả một quỷ vương cũng rất khó thoát ra được Theo ghi chép trong sách cổ Từng có một vị quỷ vương Bị một con thực mộng lang giam cầm Và chết trong đó Mặc dù linh hồn của tôi mạnh mẽ Nhưng so với quỷ vương vẫn còn kém rất xa Nếu bị chúng tạo ảo giác Tôi chắc chắn sẽ không thoát được Nên khi hiểu ra đây là thực mộng Lang Tôi hoàn toàn không dám đi tiếp Ông Lão cũng vậy Ngay lúc đó Những con thực mộng Lang bắt đầu phát ra Ánh sáng đen trắng từ trong mắt Ánh sáng này là chất lòng Trải quét qua không khí Và khiến không gian xung quanh gợn sóng Dù chưa đến gần Nhưng tôi đã có cảm giác choáng váng, mệt mỏi Ông lão cũng không khá hơn là bao Ông thấp giọng gạo lên Đi nhanh, chúng ta phải đi ngay Vừa dứt lời Những con rơi mặt người đã đuổi kịp Lúc này không còn thời gian lo lắng Về việc đánh thức con quái vật đang ngủ Tôi lại liên tiếp phun ra vài ngụm tinh huyết Và dùng Phạn linh phục quỷ chú ném ra Tất cả đàn rơi mặt người không còn sức phản kháng Hóa thành một tám ma khí rồi biến mất Sau đó tôi và ông lão lập tức chạy đi Nhưng chỉ chạy được vài chục mét Thì lại phải dừng lại Chúng tôi đối mặt nhau Gần như muốn bỏ cuộc Vì những hư ảnh địa tình đã hoàn toàn tỉnh lại Đang kéo đến dài đặc Tôi có thể cảm nhận được khí thức của những hư ảnh này Mỗi một hư ảnh đều có thường lực Không kém gì các con thi khôi Ít nhất là 200 con Dù tôi có triệu hồi Cả mấy ngàn con quái vật bay đến Chúng tôi vẫn không phải là đối thủ Chúng hoàn toàn ở một cấp độ khác Nếu tôi phun hết tình huyết Cũng chẳng có tác dụng gì Và ông lão cũng bị khí tức Của dòng sông âm hà áp chế nghiêm trọng Nên chúng tôi không thể đấu lại được Lúc này tôi nghĩ chắc phải chết rồi Phía sau có thực mộng lang chặn đường Phía trước lại có hàng trăm hư ảnh địa tinh chặn lại Bên trái là vách đá Bên phải là sông âm hà uấn lượn Phải chăng chúng tôi chỉ còn cách nhảy xuống sông Nếu vậy, chẳng chỉ trong 2 phút là chúng tôi sẽ bị ma khí nuốt chừng mà chết. Nên lúc này chúng tôi hoàn toàn rơi vào đường cùng. Nhưng dù chết, tôi cũng không muốn chết một cách dễ dàng. Ít nhất phải kéo theo vài kẻ theo cùng. Chỉ tiếc là tôi lại phải cảm thấy con lỗi với Lương Tĩnh Yên và Lâm Bội Bội. Hai cô gái này có lẽ sẽ phải chết theo tôi rồi. ngay lúc này, những hư ảnh địa tinh đã đến gần. Khi tôi chuẩn bị ra tay, thì ông lão lại kéo lại. Tôi không hiểu liền hỏi Ông làm gì vậy? Mục tiêu của chúng hình như không phải chúng ta Ông lão chỉ về phía những hư ảnh địa tinh rồi thấp giọng nói Nghe vậy tôi hơi xứng lại rồi bắt đầu quan sát kỹ Quả thật đúng như vậy Mặc dù đôi mắt của chúng vẫn không có tiêu điểm Nhưng chúng không nhìn chúng tôi mà lại nhìn về phía sau chúng tôi Chúng tôi lén lút nét vào vách đá bên trái Hồi hộp theo dõi khi những hư ảnh địa tinh từ từ bay qua chúng tôi. Thậm chí chẳng nhìn chúng tôi lấy một cái. Vài phút sau, khi tất cả những hư ảnh đã bay qua, tôi mới thở vào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói. Đi thôi, nhanh lên, chúng ta lần này coi như đã thoát chết. anh ngờ ông lão lại với tay, bình thẳng nói. Không vội, không vội, mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Chúng ta cứ theo sau chúng một chút thử xem sao nói xong ông lão trầm rãi đi theo những hữ ảnh địa tinh tôi l đầu thầmm nghĩ ông lão này sang mặt thật dài vừa nãy còn nhìn như sắp chết giờ lại trang bức như vậy dù sao tôi cũng không phải là người không có nghĩa khí nên cũng đành theo sau những hữ ảnh địa tinh bay đến chỗ thực mộng lang vừa rồi nơi mà thực mộng lang phun ra thứ sẵn lỏng đen trắng đã lăn rộng ra hơn 100m những hư ảnh đó tiến đến và ngay lập tức Ánh mắt ngọc màu đen của chúng trở nên lâm lánh, như bừng tỉnh sống dậy. Ngay lúc đó, một tiếng gầm mạnh mẽ, đầy u ám và ghi phách vang lên. Âm hà nổ tung, toàn bộ động đá cũng rung chuyển. Một luồng khí tức mạnh mẽ đến mức khiến chân tôi mềm nhũn lan tỏa khắp nơi. Tiếp theo, những hức ảnh địa tinh như sống lại, lao đi về một hướng.